hồi thứ mười tám khương tử nha lội sông trốn chúa khương tử nha tiếp lấy họa đồ xem thử thấy công trình rất nhọc không biết làm mấy năm cho rồi bèn nghĩ thầm triều ca là trốn ở tạm của ta lẽ đâu ta giúp sức làm việc này để mang tiếng theo hùa với hôn quân hại dân hại nước c h ỉ bằng tìm lời thoái thác nếu hôn quân giận ta sẽ đào tẩu trước cho rồi đừng để lụy thân nghĩ như vậy tử nha cứ cầm bản đồ xem hoài không nói gì cả vua trụ chờ đợi hỏi khanh nhắm h ọ a đồ này làm bao nhiêu thời gian thì hoàn tất tử nha tâu đài cao bốn mươi chín thước lại dùng châu ngọc gắn khắp nơi đâu đâu cũng chạm trổ rất tinh tế hạ thần nhận thấy muốn hoàn thành phải ít nhất trong vòng ba mươi lăm năm trụ vương thở dài quay sang đắc kỷ nói khương thượng chủ tính ba mươi lăm năm mới xong như thế chấm cất lộc đài làm gì cho hao tổn người không trăm tuổi mà c h ẫ m đã nửa đời người sống tạm như vậy hưởng cảnh thanh nhàn cũng được cần gì tính đến chuyện trồng cây xây núi đắc kỷ nói lão thầy bói này quen thói nói dối cất một cái đài g i à u có lâu đến đâu cũng không thể quá ba năm tử nha đã có ý khi quân không muốn làm tôi bệ hạ xin đem s ử bạo lạc cho rồi trụ vương còn đang lưỡng lự tử n h à nói tiếp tôi xin bệ hạ chớ nghĩ đến chuyện lạc thú ở đời mà quên cái khổ của muôn dân trong lúc kho tàng trống rỗng thiên hạ gặp nhiều hạn hán lúa thóc không đủ ăn tôi c h u n g vì chán nản việc triều chính kẻ nịnh lợi dụng tình thế gièm pha cái nguy vong của nước nhà đã thấy rõ xưa vua kiệt lập cung quỳnh giao mà mất nước nay bệ hạ lập lộc đài chẳng khác d ẫ m chân lên con đường ấy e cơ nghiệp sẽ về tay một chư hầu khác tuy đã muộn nhưng vẫn còn có thể cứu nguy được nếu bệ hạ biết tự sửa mình chinh phục nhân tâm lo cho xã tắc tôi chí ân bệ hạ nên có lời tâm huyết không nỡ lấy mắt nhìn trụ vương nổi giận mắng lớn đứa g i ả miệng dám mắng vua nếu không dùng hình phạt trị tội thì còn ai kính nể c h ấ m nữa quân bay đem bảo lạc ra đốt lão già này cho thành c h o để làm gương kẻ khác võ sĩ chưa kịp áp tới tử n h à đã co chân nhảy xuống lầu vua trụ cười lớn nói người nhát như thỏ mà học thói ngang tàng dẫu có lẹ chân như n a y cũng không thể chạy trốn được nói rồi truyền ngự lâm quân đuổi theo bắt lại tử nha nhảy xuống lầu chạy một mạch đến căn k i ể u l â m thấy đằng sau quan quân theo bắt liền nói lớn các ngươi đừng bắt ta làm gì cho mệt vua truyền đem bào lạc đốt ta t í n h ta không ưa lửa nên thả chết nước cho mát thân nói rồi nhảy ùm xuống sông mất xác quan quân chạy đến không còn thấy tử nha đâu nữa ngỡ là tử nha đã mượn dòng nước quyên sinh có ngờ đâu tử nha bản lĩnh đầy mình độn t h ủ y trở về xứ quan quân đứng nhìn một hồi rồi trở về tâu lại với v u a trụ khương thượng đã liều mình nhảy xuống sông tự vẫn trụ vương nói số lão chết nước không muốn chết lửa thôi b è nào lão cũng chết thôi bấy giờ có vài viên quan vì mến tử nha nên đứng mãi trên cầu than thở sảy có quan thượng đại phu là dương nhậm đến hỏi việc gì mà các ông buồn bã đứng đây các quan thưa lại mọi việc dương nhậm thở dài trở về thư phòng lòng dối như tơ vò xong việc hương thượng rồi t r ộ n vương lại hỏi đắc kỷ ái khanh còn có ý lập lộc đài chăng đắc kỷ nói lộc đài là nguồn sống của bệ hạ thần thiếp tưởng không nên bỏ qua trụ vương hỏi khương thượng đã chết nay sai ai làm đốc công đắc kỷ nói sùng hầu hổ là người tận tâm với chúa nên bổ nhiệm t r ư ớ c ấy trụ vương theo lời sai sứ triệu sùng hầu hổ về triều thiên sứ tuân lệnh vừa ra khỏi đ è n gặp dương n h ậ p đón lại hỏi khương thượng phạm tội gì mà phải nhào xuống sông tự v ấ n bệ hạ sai khương thượng làm đốc công cất bá lộc đài theo họa đồ của hoàng hậu khương thượng đem lời ngay can gián bệ hạ truyền sử b à o lạc khương thượng thất kinh nhảy xuống lầu chạy đến k i ể u long kiều tự v ấ n dương nhậm hỏi nay bệ hạ sai ông đi đâu vậy t h i ề n sứ thưa bệ hạ sai tôi triệu thỉnh s u n g hầu hổ về triều để tiếp tục ý định xây lộc đài dương nhậm hỏi lộc đài ra thế nào t h i ề n sứ nói b ẻ cao tới bốn mươi chín thước làm toàn ngọc ngà châu báu có thể sánh với cung quỳnh giao đời vua kiệt t h ủ a xưa nếu làm đúng như vậy thì tốn kém của dân không biết bao nhiêu mà k ả quan đại phu là người hưởng lộc lâu nay tôi tưởng cũng nên có lời can gián may ra cứu dân khỏi nạn này dương nhậm nói thôi ông khoan đi đã để tôi vào í t kiến bệ hạ can gián vài lời xem có kết quả gì không nói rồi thẳng đến trước lầu trích tinh vòng tay đứng mãi trụ vương trông thấy gọi đến hỏi khanh đến đây có việc gì chăng dương nhậm t à u tôi nghe trong đạo thiên hạ hễ dân loạn thì nước hư nước hư thì vua mất nay khương văn hoán thù cha cử binh bốn mươi vạn đánh ải du hồn quan tổng c h ấ n chống cự đã ba năm lương hết người hao n g ạ t thuận hết lòng báo hiếu kéo hai mươi vạn quân đánh ải tam sơn đặng k i ể u công cự địch hơn mấy năm dư vẫn không sao dẹp được trong lúc đó thái sư văn trọng cầm quân đi dẹp bắc phiên mười mấy năm chưa thấy trở về tuy bên trong yên ổn mà bên ngoài chứa đầy mầm loạn lạc thế mà bệ hạ không lo cứ ngày đêm đắm mê t i ể u sắc lập bào lạc hại tôi ngay lập sái bồn giết cung nữ chế nhục lâm t i ể u trì để vui chơi rồi lại đòi lập lộc đài cao bốn mươi chín thước để sánh với cung quỳnh giao thời vua kiệt thật là chuyện phi t h ư ờ n g hạ thần e lộc đài hoàn thành bệ hạ chưa hưởng được lạc thú mà cái khổ đã đến bên mình muốn tránh những cái hại gần phải lo những cái hại xa lời nói của hạ thần ngày nay tưởng cũng thừa vì trước đây đã nhiều vị quan triều tận trung can g á n và bỏ mạng rồi tuy nhiên hạ thần làm tôi bệ hạ ngày nào bệ hạ còn lầm lỗi là còn phải can ngăn trụ vương nói ngươi học đòi theo sáo ngữ mà không biết cái nghĩa uyên thâm của một bậc minh quân sửa trị ngôi trời c h ẫ m dùng luật pháp nghiêm trị những đứa phản loạn thì mầm phản loạn làm sao sinh ra được bốn phương tuy có giặc những đứa phản vua tuy hành động điên cuồng x o n g ngày nào đó chúng sẽ chịu trừng trị trước hình pháp của trẫm dương nhậm cười lớn bệ hạ nhờ ai nắm vững ngôi vua giặc đến bệ hạ phải nhờ tướng tài quân mạnh để chống lại thế mà bệ hạ lại bạc đãi quân tướng mình thì ai còn ra sức phò bệ hạ chống giặc vua trụ nói b ì n h tướng sẽ khiếp sợ trước luật pháp triều đình mà xả thân đánh giặc còn lấy nhân đạo đối với chúng chẳng khác nào đưa chúng đến chỗ dễ ngươi khi quân phản quốc thí dụ ta đã lấy lòng thương đãi ngươi gọi ngươi vào đây ngươi dám đem lời khi quân mắng vua chứ nếu ta cấm ngặt không cho ngươi vào thì ngươi dám vào không dương nhậm nghe nói cười to h bệ hạ cho lũ quan triều này đều sợ chết mà phục tùng bệ hạ sao trụ vương nói nếu ta đưa ngươi đến bào lạc ngươi có dám nói lời khuyên can ta không dương nhậm ngửa mặt lên trời nói dù bệ hạ có khoét mắt cắt lưỡi hạ thần vẫn nói lời nói của hạ thần vì sự nghiệp của tiền nhân vì nhiệm vụ của một tôi thần đâu phải vì lẽ sống cá nhân bệ hạ nên thấy khác biệt giữa lời nói kẻ nịnh người c h u n g thì mới rõ chủ vương bị dương nhậm mắng liền một lúc tức quá nạt lớn ta khoét mắt ngươi xem ngươi còn dám nói lời nào nữa chăng dứt lời truyền quân đè cổ dương nhậm xuống khoét mắt dương nhậm vẫn nói oang oang không nín đến lúc dương nhậm đau quá chết điếng mới thôi quân đem c h ò n g mắt dương nhậm dâng lên trước l ò n g sàng trụ vương chưa nguôi giận mắng xảo ngôn sao nằm im đấy không mắng nữa ta nghe thử trụ vương vừa dứt lời thì bỗng một luồng gió thổi đến như bão đất cát bụi bay ngất trời vua trụ phải bỏ chạy vào trong lánh mặt dương nhậm tuy chết rứt mà tấm gan trung liệt vẫn không sờn hồn oan lên đến tận mây xanh bấy giờ ông thanh hư đạo nhân ở núi thanh phong trông thấy oán khí bốc lên đánh tay hiểu rõ sự tình liền sai huỳnh cân lực sĩ xuống trần nổi trận gió thần hốt xác của dương nhậm đem về núi bỏ vào trong động tử dương luồng gió dữ vừa rồi chính là do huỳnh cân lực sĩ tạo ra đ ó trụ vương sợ gió chạy vào trong một lúc khi gió tạnh quan phụng ngự chạy vào báo dương nhậm gió bay đâu mất rồi trụ vương nói lúc trước trẫm chém hai vị thái tử cũng bị gió bay như vậy là chuyện thường không có gì đáng ngại tiếp đó trụ vương quay sang nói với đắc kỷ dương nhậm bị gió bay mất sung hầu hổ chắc cũng gần lai triều vậy phải lo gấp chuyện lộc đài kẻo mất thì giờ thời xuân không chờ ai để trễ không hưởng được thú thần tiên thì uổng lắm đắc kỷ nói bệ hạ cương quyết như vậy thì làm gì sự nghiệp không vững bền thần thiếp tưởng chỉ có hình phạt mới đem lại yên vui cho một ông vua h ỏ i bị những kẻ tự phụ cho mình là thông thái đem những sáo ngữ ra chỉ trích sàm sàm trụ vương gật đầu hỏi do đâu mà ái khanh có một tầm hiểu biết cao xa như vậy đắc kỷ nói làm vua chẳng khác nào như cha mẹ cha mẹ dạy con bằng lối chiều chuộng thì không bao giờ làm vừa lòng con cái vì mỗi đứa con có một tính khác nhau còn nếu dùng uy lực trừng trị thì không có đứa nào không sợ đó là đạo trị người vậy vua trụ nghe đắc kỷ nói lòng ngất ngây truyền quân đem rượu đến uống say m ề m bấy giờ huỳnh cân lực sĩ đem thây dương nhậm bỏ ở động tử dương rồi vào thưa lại với thanh hư đạo nhân đạo nhân liền xuất động sai bạch vân đồng tử đem hai hột linh đan bỏ vào lỗ mắt của dương nhậm bị k h u ế t tức thì trong lỗ mắt ấy mọc ra hai cánh tay có hai con mắt thần sáng ngời như sao xem thấu rõ trên trời dưới đất thấy cả việc đời tuy vậy dương nhậm vẫn còn mê man chưa tỉnh bạch vân đồng tử liền hớp một hơi sinh khí thổi vào mặt dương nhậm hét dương nhậm không tỉnh lại còn trần trờ gì dương nhậm cựa mình lồm cồm ngồi dậy thấy quang cảnh trước mặt không phải là trốn phàm trần lại thấy một tiên ông đứng trước cửa dương nhậm liền bước đến quỳ thưa có phải ngài là ân nhân đã cứu tôi thanh hư đạo nhân nói ta thấy ngươi lòng ngay can chúa mà thác oan nên động lòng sai lực sĩ xuống trần hóa gió cứu ngươi đem về đây ngày sau ta sẽ cho ngươi xuống trần phò vua vũ lập công hưởng phú quý dương nhậm l ạ i tạ ơn và nói tôi nhờ tiên ông cứu tử hoàn sinh ơn ấy rất trọng tôi xin tôn tiên ông làm tôn sư và theo làm đệ tử thanh hư đạo nhân nói được ta nhận ngươi làm đệ tử song số n g ư ờ i chưa dứt hết nợ trần chỉ gần ta một thời gian sau này ngươi phải trở về phò vua g i ú p nước dương nhậm bái tạ theo bạch vân đồng tử ra sau động học tập nói về sùng hầu hổ tuân lệnh trụ vương xây cất lộc đài tốn công tốn của không biết bao nhiêu mà nói dân chúng các vùng lân cận bắt buộc phải đi làm siêu dịch người đào đất kẻ khiêng cây dãi nắng rầm x ư ơ n g khổ cực trăm bè người giàu có thì dùng tiền bạc lo lót để khỏi làm siêu kẻ nghèo khó phải nai lưng ra gánh chịu những kẻ nghèo thì đông người giàu thì ít vì vậy dân chúng đói rách không chịu nổi cảnh khổ cực bỏ trốn nhiều lần có một số người chết vì mang bệnh lại có một số người chết vì tai nạn lao công sùng hầu hổ rất trung thành trong việc xây cất lục đài nên thi hành giáo diết dùng lệnh thiên tử rất nghiêm ai trễ đều bị đem ra s ử tử giữa chợ làm gương kẻ khác bấy giờ tử nha độn thủy trở về trang viên của dị nhân vợ tử nha là mã thị nghe tin chồng về vội ra đón tiếp nàng ngỡ tử nha còn đang làm quan nên trọng vọng lắm tử nha nói nay ta đã thôi làm quan rồi mã thị sửng sốt hỏi vì cớ sao vậy tử nha nói thiên tử bảo tôi làm đốc công xây cất lộc đài làm việc này tốn của tốn công dân chúng không biết bao nhiêu mà nói trong lúc đó thiên tử chỉ nghĩ đến sắc đẹp không kể đến chuyện mất còn thiên hạ như thế bảo ta nghe theo sao được ta tìm lời can gián thiên tử truyền đem ta xử bạo lạc ta bỏ chức chạy về đây mã thị giận nói ông là lão thầy bói thời may được vua thương phong chức vinh hiển một thời lẽ ra phải đem thân khuyển mã thờ vua đền lại ơn thâm nghĩa trọng khéo bắt t r ư ớ c người ta học đòi lý sự ra mặt can vua để đến nỗi suýt vòng mạng nay ông trở về đây là mang tội với triều đình còn trốn ngõ nào được nữa để trở lại đời lão thầy bói g i à trước kia khương tử nha nói làm trai chọn chúa mà thờ trụ vương đã không phải chúa thánh ta không thể là một tôi hiền vậy vợ chồng ta nên trốn sang tây kỳ tìm kế sinh nhai đợi lúc gặp chân chúa ra phò cũng không mất b ì n h h ò a phú quý đâu mã thị n g ú ý chồng nói công danh trước mặt mà chưa biết hưởng lại đi tìm một ảo vọng xa xôi vua sai làm đốc công xây lộc đài đã vừa lợi vừa danh giá mấy người được vua tín nhiệm phó thác việc lớn lợi không biết lợi danh không biết danh nay mất cả rồi khéo làm tuồng phách lối tử nha nói đàn bà chỉ biết cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại về sau công danh không chính đáng là công danh hão huyền tôi muốn tự tài tôi lập nên chức vị không cần phải ở may mắn nào bà hãy theo tôi sang tây kỳ bỏ trốn triều ca này cũng chẳng hại mã thị giận nói tôi là dân triều ca không phải kẻ trôi sông lạc c h ợ mà quên tổ quên tông bỏ quê bỏ x ứ nay đã xui cớ sự như vậy ông không thể ở đây được nữa còn tôi cũng không thể theo ông đi xứ khác vậy từ đây ai làm lấy ăn ai sang lấy hưởng tử nha nói xưa nay hễ đàn bà con gái xuất giá tổng phu chồng sang thì nhờ chồng khó thì cam chịu chồng đi đâu phải theo đó vinh nhục có nhau tại sao bà lại có ý như vậy m á thị nói ông là kẻ có tội với triều đình đang tìm nơi trốn tránh tôi là người ngay thẳng không ai có quyền buộc tôi phải theo người có tội cả tốt hơn ông viết cho tôi một tờ ly dị từ đây cầm sắt phân đôi tử nha đau lòng nhìn vợ nói bà đừng nói quấy tài tôi không phải với chức đại phu nhỏ bé như vậy đâu ngày nay tuy khổ nhưng ngày mai nhất định hiển vinh tôi không nỡ lúc khổ vợ chồng có nhau đến lúc hiển vinh mình tôi riêng hưởng mã thị nói ông được hiển vinh thì nhờ phần tôi nghèo khổ tôi chịu ông cưới vợ khác để sau này làm nhất phẩm phu nhân tử nha không biết nói sao đành năn nỉ tuy vậy mã thị đã cố tình oán ghét một hai n ặ n g nặc đòi làm tờ ly dị để tìm kế sinh nhai không theo tử nha nữa tống dị nhân thấy vậy bước ra nói với tử nha chuyện này một phần do tôi gây nên bởi tôi là mai không đúng chỗ nên ngày nay mới xảy ra lắm chuyện xích mích như vậy thôi người vợ đã cố tâm dứt bỏ thì người chồng dầu muốn chung sống cũng chẳng có gì hạnh phúc hiền đệ nay trong tai nạn phải trốn vua sang nơi khác lánh thân trong đời cũng chẳng thiếu gì đàn bà cứ ly dị nhau cho ổn thỏa tử nha nói thưa anh tôi nghĩ lúc vợ chồng khó nhập có nhau đến lúc hiển vinh một mình riêng hưởng e mang tiếng phụ tình thế mà vợ tôi khinh tôi đến nước ấy chẳng còn làm sao nữa nay có lời anh dạy tôi xin làm theo cho mát lòng vợ tử nha cầm viết tay tờ ly hôn trao cho m á thị và nói nếu b à quyết lòng từ bỏ tôi thì cầm tờ giấy này còn nếu vì giận nhau thì h ã y nén giận mà theo tôi tôi không còn thì giờ nào chảnh mảng nữa m á thị vội l ĩ n h tờ ly hôn thái độ không một chút nuối tiếc tử nha thở dài buồn bã ngâm bốn câu thơ miệng con rắn hà n ằ m ngập con ong vỏ vẽ hai món độc vừa vừa bụng đàn bà quá lẽ m á thị không nhìn mặt tử nha đút tờ ly hôn vào túi rồi bưng rổ may về xứ kiếm chồng tử nha cũng vội sửa soạn hành trang lên đường đến tây kỳ ẩn mặt và thưa với t ấ m dị nhân nhờ ơn anh chị hết lòng đùm bọc lâu nay tôi chưa trả được ơn sâu mà phải lên đường cách biệt tống dị nhân tìm lời an ủi làm tiệc tiến hành và hỏi bây giờ hiền đệ định đi đâu tử nha nói trụ vương là một hôn quân không thể giữ nổi giang sơn được tây kỳ nhân hòa khí thuận dễ sinh chúa thánh tôi hiền tôi muốn qua đó ẩn m ặ t chờ ngày tiến thân dị nhân nói nếu trời thương cho hiền đệ sớm gặp hội dòng mây thì gửi thư về cho tôi biết kẻo lòng tôi mong đợi tử nha tạ ơn rồi từ biệt lên đường dị nhân theo đưa đón hai dặm đường mới trở lại đi khỏi sông mạnh tân tử nha qua thuyền vượt sông hoàng hà đến đồng quan ải nơi đây là địa đầu của xứ tây kỳ bỗng thấy một số người rất đông trai có gái có vừa dắt vừa đi vừa than thở trong lối ăn mặc tử nha biết họ là dân triều ca liền gọi lại hỏi các ngươi ở triều ca sao lại đến nơi đây than khóc trong nhóm người ấy có vài người biết tử nha liền đến gần thưa chúng tôi thật là dân triều ca nhân vì thiên tử xây cất lộc đài khiến sùng hầu hổ làm đốc công sùng hầu hổ quá khắc nghiệt ăn của nhà giàu bắt nhà nghèo chúng tôi làm thục mạng dân chúng chết vì đói khát vì nạn lao công chúng tôi chịu không nổi phải bỏ trốn vì nghĩ rằng ở triều ca thì sớm muộn cũng bỏ t h a y tử nha hỏi các n g ư ờ i đã trốn được đến đây coi như thoát nạn tại sao còn than thở dân chúng thưa trương tổng binh c h ấ n ải này không rõ hoàn cảnh của chúng tôi nên đuổi chúng tôi về không cho qua ải để tị nạn nếu chúng tôi trở về chắc phải chết tử nha nói thôi các n g ư ờ i chớ than khóc làm gì để ta vào nói với trương tổng binh cho dân chúng mừng rỡ nói nếu lão gia thương tưởng như vậy chúng tôi nguyện biết ơn suốt đời tử nha đưa cho dân chúng coi giữ gói hành trang rồi đến trước cửa thành kêu quân gác cửa nói chúng bay vào thưa với trương tổng binh có ta là hạ đại phu khương thượng xin vào ra mắt quân vào báo tổng binh trương phụng nghĩ thẩm tử nha là quan văn tại triều còn ta là quan võ c h ấ n ải ngoài nếu không trọng vọng hắn hắn tìm cách tâu ra tâu vào với thiên tử e mang hại nghĩ rồi truyền quân mở ải đón tử nha vào thỉnh đường trả nước nhưng khi tử nha vừa vào trương phụng thấy tử nha không mặc triều phục lại mặc áo nhà tu lấy làm ngạc nhiên hỏi sao quan đại phu lại ăn mặc như vậy tử nha nói tôi đến đây không phải vì công việc chỉ vì thiên tử khiến sùng hầu hổ làm đốc công xây lộc đài sùng hầu hổ ăn của hối lộ nhà giàu bắt dân triều ca làm s i ê u quá nặng nề dân chúng chịu không nổi phải bỏ trốn nhưng quan tổng binh lại không rõ sự tình không cho chúng qua ải tiện lạn tôi tưởng việc này quan tổng binh nên làm ơn cho chúng một phần để tiếng nhân đức về sau trương phụng ngạc nhiên nói khương đại phu nói sao khó nghe vậy nếu sùng hầu hổ làm việc không công bình hiếp đáp dân lành thì còn có triều thần minh oan cho dân chúng lẽ nào để dân chúng trốn ra khỏi biên t h ủ y mà gọi là nhân nghĩa ông làm chức đại phu sao không có một lời tâu với vua lại theo đám dân trốn tránh ấy tử n h à nói tôi không giấu gì trương tổng binh chính chuyện xây cất lộc đài trước kia bệ hạ ủy nhiệm cho tôi nhưng tôi thấy việc làm tổn phí đã hao của kho lại nhọc dân chúng mà chẳng lợi gì cho quốc gia vì vậy tôi ngỏ lời hơn thiệt can ngăn bệ hạ nghe lời đắc kỷ cách chức tôi đuổi về quê quán hôm nay trên đường về quê tôi gặp đám dân lành này tị nạn tôi thiết tưởng trong c h i ề u không ai còn đủ sức đứng ra b i n h vực dân chúng nữa trương tổng binh nên xét tình trạng ấy làm ơn cho dân lành bấy giờ trương phụ mới biết tử nha là kẻ có tội đi lánh thân nên ra mặt khinh bỉ nói chú là kẻ trôi sông lạc trợ may nhờ l ọ c nước ơn vua mà h i ể n binh lẽ phải đền đáp ơn chúa đã không biết điều bị cách chức ẩn m ặ t trốn đi còn muốn cầm đầu cho đám dân chúng h ờ n trách bệ hạ nữa tôi nói thật tôi c h ấ n nơi ải này không để một kẻ nào lợi dụng lẽ ra tôi bắt chú đem về nộp cho bệ hạ xử tội xong mới gặp nhau lần đầu làm như vậy cũng quá bạc bẽo nói rồi truyền quân đuổi tử nha ra lập tức tử nha hổ thẹn bước ra cửa ải thấy dân chúng đang ngồi một nhóm rất đông mắt ngong ngắm t r ả tin tử nha buồn bã bước đến nói không xong rồi tôi đã hết lời năn nỉ mà trương tổng binh chẳng vị tình còn đòi bắt tôi đem về triều dâng nạp dân chúng nghe nói khóc h òa tiếng khóc hòa vào nhau làm rúng động cả bầu trời ảm đạm tử nha thấy thương hại nói dẫu trương tổng binh có ác ý chúng ta cũng chẳng hại gì để ta tìm cách đưa các n g ư ờ i đến tây kỳ tìm sinh kế dân chúng không tin nói cửa ải đóng chặt lão gia làm sao đưa một số hơn tám trăm người chúng tôi đi qua được tử nha nói trước kia ta làm thầy bói đã có phép lạ trừ yêu nay tình thế lại không có cách gì đưa các n g ư ờ i qua ải sao các n g ư ờ i cứ yên tâm ngủ một giấc cho đến canh ba hễ nghe có gió thổi thì nhắm mắt lại kẻ nào mở mắt ra mang họa đừng trách ta không nói trước nghĩ đến việc tử nha dùng phép lạ t r ở yêu trước kia dân chúng đều mừng rỡ d i u r i u nghe theo qua đến canh ba tử nha hướng về núi côn lôn quỳ l ạ i một hồi rồi niệm chú tức thì gió r i ô n g nổi dậy cát bụi mịt mù tử nha bảo dân chúng nhắm mắt lại trận gió thần hốt đám dân chúng lôi đi chẳng mấy chốc đã vượt qua năm ải là lâm Đẩm, đồng đồng quan xuyên vân t ị thủy và giới bà khi đến núi kim kê lãnh tử nha thu phép lại giông gió lặng yên mới bảo dân chúng mở mắt dân chúng ngồi trùm nhung dưới đất nhìn nhau trong lúc trời chưa sáng tử nha nói đây là núi kim kê thuộc về nước khác thành tây kỳ ở trước mặt chúng ta không xa đợi sáng chúng ta sẽ tìm vào mấy trăm dân chúng đều cúi lạy tạ ơn và nói biết ngày nào chúng tôi đáp được ơn này tử nha tỏ lời giã biệt tìm đến chân núi b ả n khê ẩn mặt chờ thời đợi vận người sau có thơ khen tử nha bỏ trốn triều ca lánh thị t h i ề n đưa dân khỏi h ải thật thần tiên gieo câu sông v ệ chờ qua vận uống nước b ả n khê đợi gặp duyên võ kiết ra tay người trẻ ngõ phi hùng ứng mộng chúa cầu hiền tám mươi mới đặng yên công nghiệp ra giúp nhà chu sửa mối giềng bấy giờ nói về tám trăm dân chúng ngồi đại sáng khi ánh dương ló dạng mọi người đều xem rõ cõi tây kỳ núi sông tươi đẹp ai nấy đều vui mừng qua khỏi kim kê lãnh thì tới yên sơn rồi đến núi thu hương qua làng bạch liễu mọi người mở cơm khô ra ăn uống nước suối đoạn đi thêm bảy chục dặm đường nữa thì đến thành tây kỳ nơi đây người thanh cảnh lịch nước biếc non xanh quả là một nước giàu mạnh dân chúng tuy đông nhưng sống trong trật tự người nhỏ nhường yếu kẻ mạnh kính người già chợ búa không tiếng cãi vã thành quách dinh t h ở không cần có quân canh thật là trời nghiêu đất thuấn nước thánh vua hiền mấy trăm dân triều ca đến nơi làm đơn xin được tị nạn quan đại phu tăng nghi sinh chấp đơn đệ vào trình với giám quốc bá ấp khảo bá ấp khảo xem đơn xong truyền rằng bởi vua trụ độc ác không lòng thương dân bắt dân làm s i ê u nặng nhọc nên dân không chịu nổi phải l ì a bỏ quê hương đến xin tị nạn nước ta cốt làm việc nghĩa nhân không thể từ chối được vậy ta đối đãi với họ như dân bản xứ kẻ nào không tiền giúp tiền kẻ nào không lúa giúp lúa cốt tạo cho họ một đời sống ấm no tăng nghi sinh tuân lời đưa mấy trăm dân triều ca vào ở nơi nội thành và giúp đỡ hết sức nồng hậu cách đó ít hôm bá ấp khảo lâm triều bá quan ứng hầu đủ mặt bá ấp khảo nói nay vua cha bị cầm tại thành r ũ lý đã hơn bảy năm ta muốn đem lễ vật cống hiến thiên tử để chuộc tội vua cha trở về các ngươi nghĩ sao tăng nghi sinh thưa khi chúa công ra đi có coi quẻ thấy mình mắc nạn bảy năm dặn công tử ở lại tây kỳ chăm lo việc nước không cho đến c h i ề u ca chờ chúa công hết nạn sẽ trở về nay nếu công tử muốn tỏ tình hiếu đạo thì sai người vào triều ca thăm viếng cũng đủ không nên cãi lời chúa công đã ủy thác các bạn thân mến về lời bàn một nịnh thần quá tàn ác tạo trong đời mình những bất lương tức là tự đem mình đến chỗ diệt vong bởi vì mọi người không thể sống phụng sự cho một cá nhân ích kỷ bất công tàn nhẫn nhưng một tôi trung phò vua rút nước xả thân làm điều lợi cho dân lòng trung nghĩa ấy đi đến cực đoan thì cũng hại dân không ít dưới c h i ề u vua trụ bao nhiêu tôi thần vì tận trung mà chết không phải ít như trường hợp dương nhậm chẳng hạn một kẻ tận trung bị diệt tuy mất một người mà hữu ích cho xã hội nhưng lại nêu được tấm gương tốt cho những người nối gót theo sau hoặc ít ra cũng răn được một vị vua dữ còn một kẻ nịnh bị diệt dĩ nhiên có lợi cho xã hội rồi đời sau sẽ thấy đó là một l ư ơ n g xấu để kết luận sinh diệt là chuyện dĩ nhiên trong quy luật vũ trụ vạn hữu sinh ra đều phải tất có sinh có diệt như vậy không kể vấn đề trung nịnh nhân đạo hay ác đức tất cả đều bị biến đi chỉ còn lại cái tiếng để lưu trong xã hội sau này tiếng xấu tiếng tốt chính là địa ngục hay thiên đàng của những người đã sống và đã chết vậy